các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net vẽ đầy ký hiệu ngoằn nghèo trên đó đưa cho người đàn ông ấy cầm lấy tấm phù này cắm trên bát nhang hoặc để trên bụng ông cụ nhớ là phải c ử n g ư ờ i chồng còi đấy người đàn ông kia nghe xong thì cảm ơn rối rít bụi vã chạy đi bên trong nhà còn lại hai thầy trò anh thanh niên mới tiến lại gần sư phụ đây có phải là người mà mấy hôm nay sư phụ qua bên đó bốc thuốc hay không? thầy lĩnh khẽ gật gù, tay với lấy ly trà đang uống giờ chép miệng. đợi người mới đó mà đã không còn nữa, mà ông cụ ra đi cũng nhẹ nhàng, thôi thì số đã tận, ngày mai còn thu xếp qua làm phận sự rồi tiễn cụ đi nốt đoạn đường cuối cùng. dạ mà sao lúc nãy sư phụ tính lâu quá vậy bình thường chỉ một chút xíu là sư phụ đã tính ra rồi chuyện này có gì rắc rối nữa phải không hả t h ầ y lĩnh đưa mắt nhìn cậu đồ đệ của mình nở một nụ cười nhẹ trên mép thằng này hôm nay biết để ý rồi đấy đúng là có một số chuyện ta bấm q u ẻ thì luận ra số của ông cụ đã tận thật nhưng mất đúng hôm rằm tháng 7 này thì hơi đặc biệt. Ta cũng dặn dò c ắ t cử người trông nom chắc không sao. Ngặt nỗi ngày mai ta có việc phải xuống dưới thôn hạ, con ở nhà đợi người nhà họ đến dẫn qua đó. nhớ là tẩm liệm rồi nhập quan ngay trong ngày mai, không được chậm trễ. Cậu thanh niên đầu gật gù vâng lời. hai thầy trò tiếp tục bữa ăn nghi ngút khói và mùi thơm. sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ về rồi, còn đợi mãi. b ữ a thoáng thấy bóng thầy lĩnh ngoài ngõ, mình đã vội vàng chạy ảo ra, vừa chạy vừa thở hổn hển. nào cái thằng này, ta đi có năm bữa chứ có phải đi năm năm đâu mà làm quá. mình vội xua tay. không không cái nhà hôm bữa sư phụ dặn con qua tầm liệm đó hôm giày không thấy họ qua dắt con đi ngày hôm sau đó con đợi cả ngày không thấy mon men đi dò hỏi thì dân họ không biết gương mặt thầy lĩnh bỗng tối sầm lạ đưa tay lên bấm đ ộ n quá h lạ quẻ tưởng bất minh hỗn độn e là có chuyện rồi nào còn vào thu xếp ít đồ nghề, ta cùng nhau qua đó. Làng Minh k ý chiều nay trời bỗng nhanh tối đến lạ thường, mới qua hơn 4 giờ mà như đã 6-7 giờ đêm vậy. Hai thầy trò bước đi trên con đường làng nhỏ hẹp, dân cư hai bên đường gần như đã tắt đèn đi ngủ. Đầu đó vài ngọn đèn dầu leo lét của vài nhà còn sót lại. hai người đi được một đoạn, rồi dừng lại trước cổng một căn nhà ba gian to lớn. Thầy lĩnh nhìn xung quanh, sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt ông. Đây là căn nhà đang có tang sự ưng, không có bất kỳ dấu hiệu nào của tang gia cả. Thầy lĩnh nghĩ thầm trong bụng, hay là gia chủ nghe lời ông thầy nào bảo chôn sớm rồi? Chứ nếu theo ta tính thì phải đến mai. mới là ngày di quan cơ mà. Không để sư phụ suy nghĩ lâu, mình tiến lên phía trước gõ vào cái nắm cửa của căn nhà. Từng tiếng cộc cộc cộc k h ô khóc vang lên. Phải mất độ chừng năm phút mới có người ra mở cửa. Một người đàn bà mở cửa bước ra, trông có vẻ như là người giúp việc trong gia đình. Thưa hai ông, hai ông gõ cửa có chuyện chi à chào chị tôi là người bốc thuốc cho lão gia nhà này nghe tin ông cụ mất mà bây giờ mới có thời gian đến tỏ chút lòng thành kính phân ưu thầy lĩnh từ tốn nói thưa ông ông cụ đã sống dậy rồi à sống dậy cả thầy lĩnh và minh đều trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời từ người đàn bà kia sống dậy ư không thể để sự nguy hoặc kéo dài thêm. Thầy lĩnh và mình bội vàng chạy vào trong. Người đàn bà kia vì quá bất ngờ. Nghe